truyền từ bụi này sang bụi nọ, trông y như là con khỉ thật. Mộ Vũ kinh hãi hú lên một tiếng, thằng cô ở trên tay cũng khóc ré lên, Mộ Vũ hoảng hốt co rỏ chạy một mạch. Đằng sau lưng mộ cũng vang lên tiếng huỳnh huịch huỳnh huịch như có người đuổi theo. Mộ Vũ không cả dám ngoảnh mặt lại, trời tối thôi, chạy phăm phăm trên con đường đất lởm chởm sỏi đá. Có mấy lần suýt nữa vấp ngã.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 Từ sau hôm ấy, nhà mụ vũ liên tục xảy ra những chuyện lạ. Gà lợn trong nhà tự nhiên lăn đùng ra chết. Mộ vũ lại đổ tội cho con động. Nó trả đũa mình vì mình đối xử tệ với nó. Mộ nghiến răng, nghiến lợi. Con mẹ mày, mày chứ, Mày có danh con tí tội đầu nứt bất ra. Mà tâm địa mày đã độc ác đến thế rồi. Rồi, rồi, rồi bà chẳng lại trả trốn mày. Một hôm, Mụ Vũ vừa đi ra đồng về, ngả nón ngồi xuống. Nghe hot nhất tại đọc